Mộ Dung Kiệt ậm ừ lấy lệ. Cô ấy có tới đây lần nào không? Lạnh băng vừa định mở miệng, liền bị Trương Thiên cắt đứt. Đại ca, anh đừng nghĩ đến cô ta. Người phụ nữ đó chưa một lần đến thăm anh. Em đi tìm cô ta. Cô ta còn nói, anh chết đi còn tốt hơn. Người phụ nữ như vậy, anh còn nhớ thương tới làm gì? Lạnh băng và Tử Mặc đều phải khiếp sợ nhìn Trương Thiên nhữu từ này luôn ở trong phòng bệnh, ngay cả kêu đi ăn cơm cũng trống đối như trống giặc, lấy đâu ra đi kiếm ngải tuyết. Trường Thiên nháy mắt ra hiệu với lạnh băng, cô lập tức hiểu được, nhìn đi chỗ khác, đúng vậy, cô ấy chưa từng tới đây. Tìm mộ Dung Kiệt đau ệ ẩm, đúng thôi, cô ấy hy vọng mình chết còn không kịp chờ nói chi đến gặp mình. Ha ha, đều do mình suy tưởng viển vông. Chỉ là tự mình đa tình. Đáy mắt mộ dung kiệt tràn đầy sự ưu thương, đau khổ. Đại ca cứ tin tôi, trên đời này không thiếu phụ nữ. Nếu điều kiện của anh mà nói, tùy tuyện ngóc, ngóc ngón tay mấy cái, cả thành phố S ít lắm cũng lượng được mấy trăm cô cho anh. Đại ca của anh từ khi nào nhất kiến chung tình với người phụ nữ đó? Những nơi này, anh đời nào dám nói ra? Bởi vì... Anh nhìn thấy sắc mặt đại ca thâm trầm đến đáng sợ, cứ như lặn sâu dưới đáy đại dương, không cách nào nhìn thấu. Chỉ sợ anh lỡ nơi nữa, ngay cả tay cũng bị phế. Phụ nữ có đầy, nhưng tôi chỉ cần ngại tuyết. Ba người đưa mắt nhìn lẫn nhau, xem ra đại ca bị nhà đầu kia trói chặt luôn rồi. Tình yêu này vùi lấp cũng không cạn đâu. Đại ca, người phụ nữ đó, anh còn thương sao? Kiệt cúi đầu trầm tư, gần nửa ngày mới ngừng đầu, lắc đầu. Thôi đi, cối hận tôi thấu xương, coi như miệng cưỡng ở chung. Nếu không phải cô ta bị tôi hành hạ đến chết, thì chính tôi cũng bị cô ta hành hạ lại. hai Trong tình yêu, người yêu thật lòng nhất, luôn là người đau khổ nhất. Anh không biết là mình có được tính là một người thâm tình không Nhưng anh cũng có kiêu ngạo của mình Cũng có giới hạn cho riêng mình Không ai có thể chạm tới Cho dù ngày đó anh vứt bỏ tự tôn quỳ xuống xin lỗi cô Nhưng đổi lấy đều là lời nói lạnh nhạt mỉa mai của cô Đã đến lúc anh phải bỏ xuống thứ tình cảm đơn phương này Mộ Dung Kiệt ngồi trên giường châm điếu thuốc hút. Đại ca, đại ca, anh không nên hút thuốc. Mộ Dung Kiệt vẫn hung hăng hút liền hai hơi thuốc rồi dập tắt. Anh đang nghĩ có lẽ vừa mới bắt đầu thì không nên để cho cô xuất hiện ở trong cuộc đời mình. Có như thế, anh mới không nếm qua tư vị hạnh phúc là gì. Từ nhỏ, hai chữ hạnh phúc đối với anh mà nói Rất xa vời, không tồn tại Nếu có thể, anh mong mình sống mãi trong bóng tối Quyết không khát vọng cái hạnh phúc nhỏ bé mong manh kia Hết chương 216 Chương 217 Trở về nước, thật tốt Dù cô chỉ cho anh cảm giác được thoáng qua tư vị hạnh phúc Nhưng anh cứ như ăn phải độc dược của hoa anh túc Mại mê đắm với loại độc dược này, không thuốc nào cứu chữa. Chắc anh gây quá nhiều tội ác nên mới bị trừng phạt như vậy, ngay cả hạnh phúc vốn có này cũng bị lấy đi. Có lẽ là do anh quá ngang ngược, quá bá đạo khiến cô cảm thấy mệt mỏi khi sống với anh. Đại ca, chúng tôi đi trước, có chuyện cứ gọi chúng tôi. Hai Tử mặc biết mộ Dung Kiệt đang đau lòng, cần yên tĩnh một mình. Vừa nói, vừa kéo Trương Thiên đi ra ngoài. Sao thế? Tôi không đi, tôi muốn ở bên cạnh đại ca. Trương Thiên rất không biết tức thời, hất tay Tử mặc ra. Không đi, muốn đi tự anh đi đi. Này, làm gì vậy? Lạnh băng, anh đi, tự anh đi. Lạnh băng kéo lộ tài Trương Thiên... Không chút khách khí ném anh ra ngoài. Cô chưa từng nghĩ tới. Sao cô lại quen với tên đầu heo quá mức ngu xuẩn này? Anh, em ra ngoài một lát. ngải tuyết nói vọng vào phòng bếp khi kỳ hạo đang nấu ăn. Kỳ hạo cầm cái giá nó đầu ra. Em đi đâu? Em có hẹn với bạn. Đi xong sẽ về liền. Anh khỏi chờ cơm. ngải tuyết thay giày xong... Vội vã chạy đi Vi Vi chờ anh Anh đi với em Kỳ Hạo thật sự rất lo lắng cho tâm trạng hiện giờ của Ngải Tuyết Anh Hạo Ngải Tuyết đành chịu Cả ngày Kỳ Hạo đều đi theo cô Vì sợ cô gặp chuyện không may Cô đành theo ý anh Em chỉ đi gặp bạn Dù gì hai ngày trước cũng nói qua với anh rồi Em hứa sẽ tranh thủ về sớm Để tự mình em đi Có được không? ị hạo thở dài, vậy em đi sớm về sớm, anh chờ em, này, nhớ về nhà sớm. Ngải Tuyết đã sớm gọi sẵn taxi, si. hối hả chạy tới sân bay. "Tiểu Tuyết, ở đây." Sa Sa thảng tiếp vẫy tay với Ngải Tuyết. Hai người vừa nhìn thấy mặt đã động cụ động khẩu tí lia, nhớ cậu muốn chết. "Ừ, đi theo tớ đi dạo một chút." Thang tiệp nghe thấy đi dạo thì trên mặt vô cùng hứng khởi. Ngại tuyết ngoài mặt vui mừng nhưng trong lòng thì nặng chịu bao tâm tư. Thang tiệp kéo cánh tay ngại tuyết đi vào tiệm quần áo chọn món nào cũng hơn bốn con số khiến ngại tuyết phải níu lưỡi. Tiểu tuyết, cái này nhìn đẹp không? Thang tiệp ướm chiếc đầm màu lam lên người. Rất đẹp, rất hợp với da của cậu. Ok, Chị ơi, chị giúp tôi gói lại. Liên tiếp chọn thêm vài bộ. Thang tiếp hài lòng kéo ngại thuyết rời khỏi trung tâm mua sắm. Oa, wow, trở về nước thật tốt. Ngay cả không khí cũng khát. Đúng rồi, hiện tại tớ chưa có chỗ ở trọ. Nên tớ ở tạm nhà cậu vài ngày được chứ. Hết trường 217. Trường 218. Nhà đầu này chính là cố ý tiểu tuyết tiểu tuyết thang tiệp dùng lực vỗ bả vai của ngải tuyết ư thế nào ngải tuyết hồi hồn nhìn cô cậu làm sao vậy tớ đã trở về không phải cậu nên phấn kích sao nhìn cậu đặng chí vừa thôi thang tiệp bất mãn nói không có cậu trở về đương nhiên là tớ vui mừng nghinh đón trời ơi xin lỗi mà tớ sẽ không mất tập trung nữa cứ với cậu luôn. Ngải tuyết đầu hàng với cô gái nhỏ này uốn éo giữa đường thật khó coi. Mới vừa rồi tớ nói tớ sẽ đến ở tạm nhà cậu chồng của cậu sẽ không mất hứng chứ. Ngải tuyết cả kinh ở nhà tớ. Thang tiếp đánh vào chán cô làm gì mà phản ứng ghê vậy? Không muốn à? Không không phải. Hay ở lại thì cậu sẽ biết ngại tuyết sầu nạo nhúm mày nhất thời không biết nên nói gì. À, trước cứ đi ăn đi, tớ rất đói, đã lâu không được ăn món ăn Trung Quốc. a, chỗ kia có bán lẩu kia. thang tiệp nắm tay ngại tuyết chạy đến quán lẩu đối diện bên đường. tiệp, chúng ta trở về ăn chung đi, anh tớ mới làm cơm xong. ngại tuyết hối hạ nán bước chân thang tiệp lại. nếu không trở về, anh hạo sẽ nổi giận mất thàng tiếp cười hì hì nhà đầu chết tiệt kia những người nhà thì nói đại đi cái gì mà anh tớ cậu làm gì có anh trai ngại tuyết im lặng được rồi về nhà tớ sẽ giải thích thang tiếp hưng phấn đi theo ngại tuyết suốt đường về nhưng khi thấy xe càng chạy thì càng thấy khác lạ tiểu tuyết chồng cậu có nhiều tiền như vậy đừng nói với tớ cả chỗ ở cũng kéo kẹt nha Mới vừa là một loạt nhà cao tầng đô thị Dần dần bị thay thế thành những ngôi nhà thường dân Trong lòng thang tiệp đầy sự nghi hoặc Ngại tuyết hé miệng cười yếu ớt Không nói thêm gì Ai? Nói tớ nghi coi Nhà đầu thối Sao vậy? Hôm nay cậu rất khác lạ nha Anh ơi! Cho xuống ở bên đó Tiệp! Chúng ta đến rồi Thang tiệp trừng mắt lớn Nhà đầu này chính là cố ý. Thang tiệp kéo vali đứng trước cửa nhà kỳ ra miệng há hốc, nhanh lên lo lắng cái gì? Kéo vali giúp cô, tiếp đó nắm tay cô đi theo. Anh Hạo, em đã về. Đây là bạn của em, tên Thang Tiệp. Tiệp, đây là anh trai tớ, tên Kỳ Hạo. Kỳ Hạo rất thân thiện vươn tay ra, xin chào. Tôi tên Kỳ Hảo. Thang Tiệp lờ mờ cũng vươn tay. Xin chào, tôi tên Thang Tiệp. Kỳ Hảo sờ đầu ngại tuyết. Đói bụng không? Ngồi xuống bàn, anh đem đồ ăn ra ngay. cảm ơn anh, đã vất vả rồi. Hết chương 218. Chương 219. Cậu có từng đứng ở góc độ của anh ta mà suy nghĩ chưa? Cơm nước xong, rốt cuộc thang tiệp cũng không nhịn được lôi kéo ngại tuyết ra nói chuyện riêng. Cô đánh giá diện tích căn phòng, rất hoang mang nhìn ngại tuyết, giọng điệu trở nên kỳ quái, thành thật khai báo mau. Ngại tuyết ngồi ở trong sân, nhầm nhì tách trà, kể lại chuỗi câu chuyện, khiến thang tiệp nghe rất ngạc nhiên, chỉ việc còn con đó vứt đi tình cảm mấy năm sau. Hết cách rồi, tớ không thể tha thứ cho mình, càng không thể tha thứ cho anh ấy. Vì anh ta quan tâm cậu, cho nên mới tức giận đến mất lý trí như vậy. Cậu nên sớm giải thích với anh ta, thì có lẽ sẽ không đến nông nỗi này. Ngại tuyết cười khổ. Đúng, nhưng mà kiệt vốn không có tin tớ. Ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất, anh ấy cũng chưa từng dành cho tớ. Lỡ tương lai có xảy ra hiểu lầm nữa, thì biết làm gì đây? Hai người ở chung cần nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, tin tưởng mới có thể nảm lên tất cả. Tin tưởng là thứ vô hình nhưng luôn tồn tại ở mỗi người, không ai có thể dùng tiền mua được, cũng không ai có thể dùng lực hấp dẫn hoặc vũ lực để đoạt lấy được. Nó đến từ sâu trong linh hồn mỗi người, sống ở linh hồn một cách tinh khiết, nó có thể cứu vớt linh hồn, tú dưỡng linh hồn làm cho trái tim chàng đầy thuần khiết và tự tin, làm người đàn ông của tớ, tớ rất cần sự tin tưởng của anh ấy. Thang Tiệp nghi ngại Tuyết Thao thao bất tuyệt về đề tài tâm linh bất tận, có cảm giác như muốn nhồi nhét hết vào não của cô. Tin tưởng là một chuyện, tuy nhiên, ngải Tuyết cậu nghĩ xem đã là người đàn ông bình thường Mà mộ Dung Kiệt lại là đại thiếu gia Nếu nhìn thấy cậu ôm ấp với người khác Anh ta có thể chấp nhận sao? Hay là hoán đổi đi Trong lúc vô tình Cậu nhìn thấy mộ Dung Kiệt và người phụ nữ khác âu yếm thân mật Cậu sẽ như thế nào? Xin trả lời. Tim ngại tuyết như rơi xuống đáy Vực thẳm bởi lời của người bạn tốt nói Hồi lâu Bình tĩnh mở miệng Tớ sẽ lựa chọn tin tưởng anh ấy Ha ha Thôi đi, bây giờ nói thì mạnh miệng lắm. Tớ dám khẳng định nếu là cậu, cậu cũng sẽ phát giận. Cho dù người đó là người quên đi chăng nữa. huống hồ, anh ấy cái gì cũng không biết. Mà cậu thì thử nói xem có thể bình tĩnh được không? Tớ biết, đại thiếu gia mộ dung chính là không tin tưởng cậu. Nhưng cậu có từng đứng ở góc độ của anh ta mà suy nghĩ chưa? Nói đi nói lại, hai người các người láo loạn thành cái loại chuyện này thì cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm nữa. Ngại tuyết bị Thang Tiệp nói đến á khẩu không trả lời được. Vậy cậu nói xem, tớ nên làm gì bây giờ? Thang Tiệp nhún vai. Hiện tại anh ta bị thương đến vậy mà cậu lại tuyệt tình vô tâm quá mức, nhất định đại thiếu gia đã bị tổn thương rất nặng nề. Đại tiểu thư ơi, suy nghĩ thử xem. Một người kiêu ngạo cao cao tại thượng lại quỳ gối trước mặt cậu để đổi lấy sự tha thứ. Nhưng cậu thì lệnh lùng mỉa mai, khiến trái tim và mặt mũi của người ta cũng mất hết rồi. Hiện tại, chuyện này hơi khó khăn đây. Hết chương 219 Chương 220 Tự nuôi sống mình Ngại tuyết nhớ tới chuyện mấy hôm trước, bỗng trong lòng cảm thấy đủ loại cảm xúc. Được rồi, đừng nói nữa, chuyện đã xảy ra rồi, nên như thế nào thì cứ như thế đó đi. Là tớ chạy không thoát, tớ chả cưỡng cầu nó đến. Có lệ duyên phận giữa tớ và anh ấy chỉ có thể tới đây. Ngại tuyết sống như đã chết tâm, trong lòng như có cánh cửa đang từ từ đóng lại. Cho dù bên ngoài có bao nhiêu ánh nắng rực rỡ chào đón, trong lòng ngại tuyết vẫn một màu đen tối. Tiểu tuyết, bọn họ không nói cho cậu biết, ba cậu là ai hả? Sao độc ác thế? Tháng tiệp đối với bà của cô rất tò mò Rốt cuộc lại tán tận nương tâm đến cỡ nào mà đi bán con mình Chưa nói qua, tớ cũng rất muốn biết Theo lý mã nói, nếu trực tiếp bán đi Tớ cũng sẽ không lớn lên ở cô nhi viện Rốt cuộc đằng sau chuyện này là gì Tớ cũng không rõ. Ngại tuyết mê muội lắc đầu Có rất nhiều chuyện Cô nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ thông Vậy cậu còn đi học chứ? Thàng tiệp nhìn móng tay, nhàn nhạt quét mắt nhìn ngại tuyết. Lúc này, Trong lòng rất đau xót cho cô, Nhưng không muốn biểu hiện ra mặt, Bởi vì ngại tuyết, Không cần người khác thương hại hay đồng tình. Ngại tuyết thở dài, Bất đắc dĩ nói, Còn, Tớ chuẩn bị vừa đi học vừa đi làm, Không thể ở lì trong nhà làm gánh nặng cho anh Hảo. Ít nhất, Tớ phải tự nuôi được bản thân. Thật khó khăn cho cậu. Ngại tuyết rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện khiến thang tiệp hơi đau lòng. Vốn ở cái tuổi đôi mươi này, Cô không cần thiết phải hiểu biết những chuyện này. Nói nhảm, tự nuôi sống mình, Chứ có nuôi ai đâu mà khó khăn. Ngại tuyết buồn cười, Không hiểu dụng ý trong lời nói của thang tiệp. Thang tiệp cười khúc khích theo ngày hôm sau, Ngải Tuyết giúp Thang Tiệp thuê căn phòng tương đối tiện nghi, dọn dẹp sửa ch... ngày hôm sau, Ngải Tuyết giúp Thang Tiệp thuê căn phòng tương đối tiện nghi, dọn dẹp sửa sang lại đến cả người toàn mồ hôi. Tiểu Tuyết, nếu không cậu đến ở với tớ đi, một mình tớ ở căn phòng lớn như vậy rất cô đơn. Thang Tiệp ủy oải nằm trên sofa, nói với Ngải Tuyết Ha ha, tớ khó khăn lắm mới tìm được anh trai nên muốn hưởng thụ tình cảm anh em nhiều hơn. Dù phòng ở đó hơi nhỏ, tiện nghi kém, nhưng ở đó có tình thương, có gia đình nên tớ cảm thấy chẳng có gì phải uất ức. Trời ơi, vậy thì dáng sống tốt nha, đừng giống như tớ đây. Thang Tiệp bịu môi, tâm tình buồn bã, ngã cứ sửa mặt xong đi tới bên cạnh thang Tiệp, thoa kem dưỡng da. Ở chung với cậu lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy qua ba mẹ của cậu, cũng không nghe cậu nói tới. Rốt cuộc, bọn họ làm cái gì? Hết chương 220, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com, nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.